Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Cặp đôi suy xẻo Tác giả trạm lượng Nhân giả Môn Chương 3 Sương xào chua ngọt Tôm chiên với thơm Thịt kho đậu hủ Cải trắng xào Nghêu xào mướp Ôi, thật là ngon Hai tuần nay chỉ cần đến giờ ăn Là năm tên đàn ông độc thân đang ở Đài Bắc Phấn đấu Đã ăn ngấy đồ ăn bên ngoài, sẽ không ai vắng mặt Luôn ngóc cái mặt cảm động đến sắc khóc lên Vay quanh cái bàn đầy những món ăn bình thường kia mà ăn như hổ đói Mỗi lần đến lúc này, Giang Dục Phương chính là nữ thần trong lòng bọn họ Có thể sửa dở thành hay, kiếm một đống tiền không là gì cả Cống hiến to lớn nhất của lão đại chính là lừa được Giang Dục Phương Biết nấu ăn ngon vào trong công ty chúng ta Vừa ăn cơm, Lâm viên quân vừa gợt cù, rắc ý mà ca tụng Không sai, cũng không biết cậu ta kiếp ở đâu ra Khuôn mặt hồ ly của khâu thiểu thần nở nụ cười Ánh mắt nghi ngờ bay về phía hai người Đến nay vẫn không biết hai người bọn họ làm sao quen biết nhau Ê, cái gì mà lừa tới, đừng nói khó nghe như vậy Mình cũng không phải tập đoàn lừa đảo Bi phẩn, cho dù trong miệng ngốm đầy thức ăn Thì Trinh Khải vẫn còn dư sức, mạnh mẽ, phản bác Coi như là một ngón nghè Rõ ràng là kẻ lừa đảo mà còn chối Giang Trục Phương cảm thấy mình đúng là bị gạt tới Vừa ăn vừa nhỏ giọng lầm bầm Nhưng nhìn một đám đàn ông thích ăn Thức ăn của mình nóng như vậy Thì cũng có cảm giác rất thành tựu Cảm thấy vô cùng vui vẻ A à, à. Nghe thấy người bị hại lên tiếng Từ thiếu nguyên nhất thời không ngừng kêu lên Phát huy tinh thần bà Tám mà thăm dò Nào nào nào Tiểu dục phương đáng thương của chúng ta Rốt cuộc thì lão đại làm sao mới lừa được em Nói nghe một chút xem Để các anh thay em lấy lại công bằng thấy trời trừng phạt cậu ta Quả nhiên là một kẻ Bê hoạt hình đúng nghĩa Bà còn nói không thoát khỏi lời kịch của phi hoạt hình Nghe thế Vừa nghĩ đến Nếu muốn tố cáo quá trình bị lừa gạt Thì phải khai ra tình huống mà hai người quen biết Giang Dục Phương cảm thấy thật sự rất mất mặt Hoàn toàn rất ngược ngùng Lập tức không khỏi đỏ mặt lên Đánh chết cũng không chịu khai À à, đỏ mặt rồi Mấy tên đàn ông vừa thấy vậy Lập tức ánh mắt nghi ngờ Không hẹn mà cùng quét về phía người còn lại Cười hé sức mờ ám ha hả, chẳng lẽ hai người này Có, giang tình, không thể cho ai biết Nếu không thì sao lại tự nhiên đỏ mặt Làm, làm gì? Bị ánh mắt nghi ngờ của mọi người chỉa vào Trinh Khải lập tức nổi lên sự đề phòng Phẻ mặt cảnh giới mà trưng lại Không hiểu bọn họ đang cười cái gì Lão đại, cậu thanh thật khai ra mau Cậu đã dùng thủ đoạn hạ lưu gì Để lừa được tiểu dục vương của chúng ta Trăm miệng một lời mà cha hỏi Cái gì mà thủ đoạn hạ lưu Mình là loại người này sao chứ Đừng phấy bẩn nhân cách của mình Phản đối Vậy câu nói xem Cậu làm sao quen được Tiểu dục vương lừa cô ấy đến công ty chúng ta Trăng miệng một lời hỏi tiếp À Vì hỏi đến nghẹn lại Trình khải xấu hổ mà đỡ mặt Trong lòng lại có cùng ý nghĩ Với gian dục vương Cũng đánh chết chứ không chịu nói quá trình quen biết Rất mất mặt Là mình không những không thể làm anh hùng cứu miễn nhân mà còn vô dụng tới mức bị chó rượt chung với cô. a a cậu ta cũng đỏ mặt rồi. Giống như là đoạt được của báu, mọi người lập tức cười rất quái dị. Anh một câu, tôi một câu mà trêu chọc. Định kích ra gian tình giữa hai người. Thế nhưng hai người này lại cùng nói theo tinh thần của con trai Đóng chặt miệng chết cũng không chịu để lộ nửa chữ Mọi người cười đồ một hồi lâu Bỗng dưng trai trai mạnh mẽ phương nghị đình sau kính mà lên tiếng Sáng nay giá cổ phiếu của nước quang đã đạt được mốc mới rồi Đúng vậy, mình đã thừa dịp giá cao nhất mà bán ra hết Lại kiếm thêm một khoản lớn rồi Gắp một miếng cá măng sữa lớn nhét vào miệng Trinh Khải vừa ăn vừa nói rất vui vẻ. Lúc trước, bọn họ đoán là cổ phiếu của công ty bảo vệ môi trường sẽ chở mình tăng mạnh, nên vừa mua vào một lượng lớn cổ phiếu của Đức Quang, công ty chuyên sản xuất biên năng lượng mặt trời. Quả nhiên không tới nửa năm, cổ phiếu của Đức Quang từ 10 tệ tăng mạnh lên đến 80 tệ. Cứ mua đi, bán lại như vậy. Ít nhất tập đoàn đầu tư của họ cũng kiếm được trên 50 triệu. Tự nhiên là vui rồi. Nhưng hắn còn chưa rõ tình hình cho lắm Bốn tên còn lại thì cực kỳ đồng cảm Mà lắc đầu nhìn nhau Cuối cùng do lâm viên quần mang theo Một nụ cười yếu ớt Rất mặt người dạ thú Mà lờ đời nhắc nhở Hai ngày này Tốt nhất là cậu nên cẩn thận một chút Khu khu Lời nhắc nhở hắn cẩn thận một chút Còn chưa nói xong Thì đã thấy trình thái bị thứ gì đó Làm cho sạc sụa Sau đó là một trận ho kinh thiên động địa vang lên khuôn mặt anh Tuấn lập tức xưng phòng lên Đỏ mặt tới tí tai Cả người nhảy dựng lên mà vọt vào bếp Sao thế sao thế Sợ tới mức nhảy dựng lên Giang dục phương thất thanh kêu lên sợ hãi Cũng đi vào trong bếp Chỉ thấy hắn không người dựa vào bồn rửa chén Khu khu Tiếng hạt dữ dội Cố gắng nhổ sạch ra Còn không ngừng vang lên Này, anh hút cuộc bị sao vậy Đừng hù em nha Tưởng rằng thức ăn mình nấu có vấn đề Giang dục phương lo lắng Mà vỗ vỗ lưng hắn vì dọa đến thất sắc Hú, hú Anh, anh, bị hóc xương Khạt đến nổi cả đôi mắt Cũng muốn ứa máu Nhưng vẫn không có cách nào nhổ cái xương quái ác kia ra Cổ hồng của Trinh Khải vừa đau, vừa nhấc Khó chịu đến nỗi Tuyến đệ cũng tự động tiết ra nước mắt Làm cho hai mắt ngớn đệ Khó khăn mà nói Cự nhiên là bị xương cá măng sữa làm hóc Hai cô con tưởng rằng Mình đã làm ra chất độc kỳ lạ vô hình Có thể giết người gì chứ Cá măng sữa Có rất nhiều xương Khi ăn anh không thể cẩn thận chút sao Miệng run rảy Cô thực sự không có lời nào Đã biết là nhiều xương Sao em còn mua nó về nấu Em không nấu thì anh sẽ không ăn Anh không ăn thì tự nhiên sẽ không bị hóc Bi thương oán hận mà kháng nghị Hắn lại khó chịu mặt hạt tiết Gì chứ, thương nhiên còn trách cô Không biết nên tức giận hay nên cười Giang dục phương lý xéo hắn rồi lầm bầm Làm sao em biết anh sẽ ăn như một con quỷ đói Ngay cả xương cũng không lừa ra mà nuốt luôn chứ Lời đối thoại này của hai người Làm cho bốn tên đàn ông đi theo sau Che nhau đứng ngoài cửa bếp nhìn không được Mà cửa phóc lên thật to Nhưng trong chàng cười ấy Tiếng chửi rũ khàng khàng của trình thải vang lên Trời hả, cư nhi thạt ra máu rồi Thấy trong nước bọt nhổ trong mồm rửa chén có ít máu đỏ, hẳn há hóc mờm ra. Ngay cả ăn vừa cơm cũng có thể kiến huyết phong hầu, có xuôi đến mức độ này thì sao? Nghe vậy, Giang trục phương vội vã, thò đầu nhìn vào trong mồm rửa chén. Quả nhiên nhìn thấy máu đỏ tươi, lại thấy hắn vẫn không ngừng nhổ ra nước bọt có chứa máu, thì lập tức trở nên thẳng trương. Nhất định là cổ họng bị sương đâm rách rồi Bây giờ sư cá con chàng ở đó sao? Cô lật đật truy hỏi Ánh mắt chàng ngập vẻ lo lắng Thử nuốt một cái Chỉ cảm thấy có cảm giác đau nhói khó chịu cùng vướng víu Có lẽ là chiếc xương kia còn đứng sừng sửng trong cổ họng Trinh khải ai oán cực đầu Còn Vậy mau đến bác sĩ Để bác sĩ gấp ra cho anh Thấy hắn vẫn còn ói ra máu Giang dục vương khẩn trương thúc giục Mẹ ơi đâm đến nỗi Của họng chảy máu Không biết cái xương kia lớn thế nào Nghĩ đến đó liền cảm thấy thật đáng sợ Từ từ đã Anh thử khạt nữa xem có khạt ra được không Không thể đến khám bác sĩ dễ dàng thế được Hẳn không bỏ qua Mà lại kéo vào bồn nửa chén khạt mạnh Rõ ràng là có thể Để cho bác sĩ xử lý Rốt cuộc anh ta đang chừng trừ cái gì Thấy hắn không ngừng khạt ra nước bọt có máu Và đầu gian dục phương trở nên tê dại Đang muốn mở miệng nói gì đó Thì một cuộc tối thoại vô lương tâm vang lên Từ trong miệng máy tên đàn ông Đang chen tại cửa bếp Thấy máu rồi Sợ hãi thăng lên Đúng vậy Gật đầu đồng ý Mười lần như chục Thật là linh quá mà Đúng là kỳ lạ Khạt ra chút máu Cũng coi như tai nạn thấy máu rồi Chỉ cần tai nạn thấy máu Không quá máu me là được Tai nạn thấy máu này Mà đổi về hơn 50 triệu Coi như có lời rồi Này, các cậu có chút lòng độc đảm nào cũng vậy Nghe thấy lời nói mát Trinh Cải quay đầu liếc họ Phải mặt vô cùng đau đớn mà tố khổ Lời này mà các cậu cũng có thể nói ra được Còn có lương tâm không chứ Ơ hơ đời là thế Lòng người không lương thiện Những người này không lại an ủi thì thôi đi Còn ở đó mà nói năng trăm trọng Thật là vô lương tâm Ây da Anh còn lo xem bọn họ nói gì nữa Mau đi bác sĩ thì quan trọng hơn Bên cạnh Giang dục Phương không biết hắn là trong cái xui có tài lộc Trong tài lộc có cái xui Chỉ cần mỗi lần công ty có tiền vào Lại nhất định xảy ra xui xẻo thấy máu rất thần kỳ Thấy hắn thạt ra máu mà còn ở đó lạc phí thời gian. Để nói những lời vô nghĩa, thì lập tức dùng vẻ mặt của mó xét băng qua hồng hải mà đẩy bốn tên đang chen chút vào nhau kia ra, rồi nhanh chóng đẩy hắn ra khỏi bếp. Này, này, này, em muốn đẩy anh đi đâu? Bị đẩy đi, hắn quay đầu gấp gáp, hỏi cô gái đang ra sức đẩy mình ở phía sau. Đi khám bác sĩ tay mũi hồng. Đẩy, đẩy, đẩy, ra sức đẩy. Anh không muốn đến bác sĩ, để tự anh thử khạc xem có ra không Khạc cái con khỉ, của Hồng bị đâm chảy máu rồi mà còn ráng chống đỡ cái gì Để bác sĩ xử lý, cắt cái xương ra không phải nhanh hơn sao, đi thôi đi thôi Vừa bực mình, vừa buồn cười, sợ hắn không chịu ngoan ngoãn đi khám bác sĩ Giang dục phương chất khoát tích thân đưa hắn đi khám Anh không muốn... Đừng ngô mau, đi chó ta thấy một chàng trai cao lớn bị một cô gái nhỏ nhắn áp giải đi giọng của hai người càng ngày càng xa chồng nháy mắt đã ra khỏi công ty để lại bốn tên đàn ông vôa lương tâm đang hào hứng mà nhìn nhau không hẹn mà cùng nở một nụ cười kỳ quái một người bị đi mua cá mà bị phun ước cả người một người thì ăn cá bị hóc xương thế là sao hai người hãm hại lẫn nhau sao khâu thiểu thần không nhịn được mà Cười phì ra, chỉ cảm thấy mọi việc thật kỳ diệu Nói bọn họ hãm hại lẫn nhau Chỉ bằng nói bọn họ là một mình ta xui xẻo Không bằng hai ta cũng xui xẻo Nở nụ cười tà ác Lâm viên quân lại có cái nhìn độc đáo khác Mặc kệ bọn họ là hãm hại lẫn nhau Hay là cùng nhau xui xẻo Tóm lại, mình chỉ có một cảm tưởng Từ từ mở miệng Vẻ mặt vừa nghĩ định như cười, như không Cảm tưởng gì? Từ thiếu nguyên tò mò hỏi hiếm khi có người có vận xui như lão đại Các cậu thấy nếu hai người tụm lại một chỗ Có thể có khả năng âm với âm ra dương không? Lời vừa nói ra Ba tên còn lại đầu tiên là ngẩn ra Sau đó lại tuôn ra một chàng cười vui ngất trời Haha <cười> ầm với ầm ra dương Khá lắm Bọn họ sẽ chờ xem Chú thích Kiến huyết phong hầu là tên gọi khác của cây tiển độc mộc một loài cây cao lớn trong đường rậm ở phân Nam Trung Quốc nhựa của cây này rất độc thường được dùng để tẩm vào tên nếu người và động vật mà dính nhựa này tại vùng da bị chảy xứ thì sẽ tử phong ngay vì vậy người ta mới đặt cho nó cái tên đáng sợ là kiến huyết phong hầu thấy máu là đóng ít hầu ý chỉ là chết ngay câu này vận dụng vô trường hợp của anh Trinh Khải Nha Minh chính là Không thấy máu thì chưa chịu thôi. Mó xét, tiếng Việt còn gọi là Mô-xê hay Mô-xê, là lãnh tụ tôn giáo, người công bố luật pháp, nhà tiên tri, nhà chỉ huy quân sự và sử gia của người Do Thái vì muốn thoát khỏi ách nô lệ mà ông đã dẫn dắt dân tộc của mình bằng qua Hồng Hải đi vào khoang mạc tìm tự do. Hết chú thích. Má ơi, cái sự kỳ dài chừng này nè. Ra khỏi phòng khám tay mũi hồng, Trinh Khải dùng tay miêu tả cái xương dài bao lớn, rất hứng thú mà hình dung cho cô gái vừa áp giải hắn đến khám nghe. Ngay cả bác sĩ cũng hoảng hốt, hỏi anh làm cách nào mà nuốt nó vào được, làm anh không nhịn được mặt, cảm thấy phục mình. Ngay cả cái xương dài như thế mà còn có thể sơ ý nuốt vào được, không phải tới bác sĩ, chuyện này thật ra rất mất mặt, rốt cụ... Có gì mà phải phục chứ Trong giọng nói hết sức phấn khỏi kia Rút cuộc giang dục phương cũng trở mắt Nói ra lời muốn nói ở trong lòng nhất Đương nhiên là phải phục rồi Ứng ngợt ra Mặt hắn rất kiêu ngạc Cái xương dài như vậy mà mắt trong cổ hồng Nhưng lại chỉ đâm rách một vết rất nhỏ Phun chút thuốc là được ngay cả bác sĩ cũng tắm tắt lấy làm lạ À ha Hắn xui thì có xui Nhưng trong cái xui còn có chút may mắn Ăn cám mang sữa mà thành thế này Anh còn mặc mũi để khoe sao Không nhịn được mà lườm hắn một cái Tuy nói hiện nay Cô đang làm việc dưới quyền của hắn Nhưng vì quá trình quen biết Hai người không tầm thường Hơn nữa bình thường hắn Cũng không ra vẻ ông chủ Vì vậy gian dục Phương nói chuyện với hắn Thường không biết lớn nhỏ Đã đủ xui rồi Tự nhiên phải dùng sự tự khen mình Để bù đắp chút chứ Nếu không làm sao lấy được sự tự tin Hắn nhét miệng, cười sáng lạc, vô cùng hợp tình hợp lý Thì ra sự tình tin của anh có được là nhờ thế Đi xéo, cười chế diệu Ê, ánh mắt chăm chọc của em là có ý gì đó, nói rõ ra cho anh Phản đối mà cha hỏi Thì chính anh cũng nói là ánh mắt chăm chọc rồi đó Sao còn bắt em nói lại lần nữa Người ngu ngốc thì không có gì đáng xấu hổ Nhưng không biết cách che giấu thì rất đáng xấu hổ Cô không sợ chết mà dịu cợt. Dám cười anh ngu ngốc, Giang Dục Phương, em chết chắc rồi. Hãng giả vờ, mang một bộ mặt hung ác mà đuổi giết người. <cười> không nói lời nào, Giang Dục Phương kiêu ngạo mà cười lớn, rồi chạy chối chết. Thoáng chóc đã thấy hai người lại chạy như điên trên đường. Chỉ là lần này, thiếu một con chó điên cuồng đuổi theo ở phía sau, và có thêm tiếng cười đùa, sung sướng, vui vẻ. Giang Dục Phương, em đứng lại cho anh, đừng chạy Em bảo đứng lại thì đứng lại sao, em cũng không phải con ngốc Trong tiếng cãi và ân ý, hai người một trước một sau mà trốn chạy Chạy mãi, chạy mãi Đúng lúc khoảng đất trống phía trước, có mấy học sinh đang chơi bóng chày Chỉ thấy cây gậy của người tấn công vung lên Một tiếng bớt, thành thúy vang lên Chơi bóng chày đã bay vào không chung với một đường cong hoàn mỹ Bay bay À dục phương mổ tránh đi Hai mắt trợn to Hắn hoảng hốt thép lên cảnh báo Cái gì Không chú ý đến trái bóng đang vui vẻ bay lượng trong công chung Giàn dục phương không hiểu hắn đang hét cái gì Bộ thức mà quay đầu hỏi Như trong khoảnh khắc này Bịch Vì một trận công kích nặng nề thình lình ập đến Sau đó là một cơn đau kịch liệt từ sau đầu kéo tới Cô chỉ cảm thấy trước mắt lập tức bị một mảng đen thùi bao phủ Đầu đến nội cứ ôm đầu ngồi bệnh trên mặt đất Ai... kẻ xui xẻo đáng thương vẫn không thể trốn thoát Hẽ là đi qua sơn bóng thì nhất định bị trái bóng nèm trúng Mục tiêu là sau đầu Em không sao chứ Vội vàng chạy đến trên cái vội vã ngồi xuống kiểm tra tình trạng của cô Vẽ mặt lo lắng mà hỏi Ý thức còn tỉnh táo không? Cảm thấy thế nào? Gì chứ Thế nhưng chúng ngay vào đầu Bảo cầu thủ cố ý nhắm ngay vào người mà ném cũng không trộn đến thế Phần xui của cô gái này cũng có thể so được với hắn rồi Đau, đau quá Ôm lấy đầu, cô đầu đến nổi nước mắt rồng rồng Đầu óc choáng ván, không thể nghĩ được gì Lớp màng đen trước mắt vẫn chưa thể tan ra Để anh xem xem Gỡ bàn tay đang ôm đầu ra, tay hắn khẩn trương mà sờ vào sau đầu cô, xem xét thương thế. Lúc này mới phát hiện ra đã xương một cục thật to. Trình Khải thương cảm tuyên bố. Chúc mừng, xem đã trúng thưởng một cái bánh bao. Hù hù, cô thật đến nỗi không muốn sống nữa. Thế mà tên đàn ông này còn nói, mát thì chưa chọc cô, thật quá đáng. Tràng đầy bi phẩn, lại đau đến mức không thể cãi nhau với hắn. Gian chục phương chỉ có thể ngồi dưới đất, cả trời không hề động đậy. "Hả? Thế nhưng lại không phản tác, không giống cô chút nào, xem ra thật sự rất nghiêm trọng." Không thấy sửa cải lại như trong dự định, Trình Thái nâng mặt của cô lên, thứ chuyên nghiệp mà cắt tóc, ngón tay ra. "Nói cho anh biết, đây là bao nhiêu?" "5." Hai mắt ngẩn ngay cả nhìn cô cũng không thèm nói đại một con số. Cái gì? Rõ ràng đây là ba mẹ em lại nói là 5 Chắc chắn là não bị chấn động rồi Lúc này cảm thấy lớn chuyện rồi Hắn cực kỳ khẩn trương Và đỡ cô dậy Vô cùng lo lắng mà nói Đi, anh dẫn em đi bệnh viện kiểm tra Không cần đâu, em... Xin, xin, xin lỗi Vọng nhiên mấy tên hung thủ gây nên thảm kịch này Vội vàng chạy tới Thêm cu mặt non nớt, chàng đầy vẻ hoảng ngốt Cho hỏi có bị thương không ạ? Chúng em hơi chơi bóng chạy, không ngờ bóng lại bay qua bên này, thật sự không phải cố ý đâu. Bạn học à, sau này đường chơi bóng bên đường nữa, rất nguy hiểm đó, biết không? Vừa thấy hung thủ, Trinh Khải quay đầu dậy dỗ. Chúng em chơi trên khoảng đất trống mà, ai biết bóng sẽ bay sang bên này? Một cậu học sinh mập mạp rất vô tội, mà giỏi giọng, thanh minh. Chỗ ấy gần đường cái Chơi bóng ở đó cũng rất nguy hiểm Lỡ không cẩn thận đánh bóng xuống đường Tạo thành tai nạn giao thông chết người Các em có đền được không Hùng dữ liếc ngang một cái Lập tức làm cho cậu học sinh mập sợ đến mức im ra Thôi được rồi Bởi vì vận xui thường xuyên Nên cô đã rất quen với những tai họa bất ngờ này rồi Mặc dù gian trục phương đầu đến mức Mắt ngấn lệ Nhưng cũng chỉ có thể tưởng nhận xui Sau này các em chỉ cẩn thận một chút Đừng để đánh chúng người khác nữa hồ hồ, cô, cô đúng là quỷ xui xẻo rồi Thật sự rất xin lỗi chị Mấy hung thủ trột dạ mà lại xin lỗi một lần nữa Cũng không dám tiếp tục đánh bóng nữa Kinh hoàng bạc phí mà lập tức giải tán Trong nhảy mắt đi không thấy bóng người Chạy trốn thật nhanh Cười mắng một tiếng Sự chú ý của Trinh Thải lại dời lên người con gái Đang choáng ván bên cạnh Vội vã cuốn cuồng kéo lấy cơ thể đang loạn troạn của cô Trơn màn nhớ chặt vì lo lắng Ngay cả đứng em cũng đứng không vững Nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra xem Không cần mà Yếu ớt phản đối Nhất định cần Không để cho cô phản đối Trinh Thải vô cùng kiên trì Có người bị trúng Đầu Lúc đầu tưởng là không sao Kết quả là về nhà ngủ luôn rồi không tỉnh lại Em muốn vậy sao? Hứ, em mới chỉ bị bóng đập một chút, anh có cần rủ em như thế không? Chợn mắt nhìn hắn, dạng trục phương vô cùng đau đớn mà tố khổ. Đáng ghét, cô cũng đã đủ xui rồi, không cần phải nguyên rủa thêm nữa. Nghe vậy, Trinh Thải cười ha hả, thấy cuối cùng cô cũng có thể lấy lại tinh thần mà cãi nhau với hắn. Lúc này mới an tâm, nhưng điều gì nên kiên trì thì vẫn kiên trì. Lúc nãy em đã áp dạy anh đến bác sĩ tai mũi họng lần này đến lượt anh áp dạy em đến bệnh viện kiểm tra đây gọi là có qua có lại em phải chấp nhận thôi dùng giọng điệu báo thù mà cười lạnh sau đó gọi taxi áp chạy cô gái xui xẻo đang phản đối âm trời kia lên xe nhanh chóng đi về phía bệnh viện haha <cười> 3 tiếng đồng hồ sau khi nghe đôi nam nữ khi kể xong quá trình xảy ra trong cả buổi chiều nay thì mọi người trong phòng làm việc của tập đoàn đầu tư Tiệp Khải lập tức rất không có lòng đồng cảm mà cười lên đi cuồng, khiến cho hai con người xui xẻo kia thiếu chút nữa là cam chịu mà cùng nhau rút vào góc tường. Mình đang lấy làm lạ, sao các cậu đi khám tay mũi họng mà lâu đến thế, thì ra còn tiện đường đi làm kiểm tra não. Cười đến chảy nước mắt, khâu thiệu thần mất đi vẻ nhảy nhặn thường ngày, mà vỗ mạnh xuống mặt vàng. Hoàn toàn chịu thua hai con người xuôi đến cảnh giới thần kỳ này Dục Phương đưa lão đại đến khoa tai mũi họng khám Sau đó lão đại lại đưa dục vương đi bệnh viện kiểm tra não Đi gọi là cái gì? Có qua có lại sao? tôi môi nở nụ cười chế nhạo Làm việc quân cũng không thể không bội phục hai người này Thì ra âm với âm không thể ra dương Công thức toán học gạt mình rồi Vương nghị định xót xa mà thở dài Lòng chàng đầy thất vọng Đúng là xui đến nỗi Khiến người ta không còn lời nào để tả Từ thiếu nguyên lắc đầu than Đúng vậy, đúng vậy Em rất là xui xẻo Bị cười đến quê quá hóa điên Giang dục phương ngậm đau thương Mà tức giận rõng lên Em cũng không muốn xui đến thế Nhưng từ nhỏ đến lớn Có như là bị thần xui xẻo nhập vào vậy Em có cách nào sao chứ Ô hồ, người thường không cách nào hiểu được Nỗi đau này của cô Thấy cô đã có xu hướng cam chịu Trình cãi vội vàng an ủi Ít nhất là kiểm tra được đầu của em Chỉ vì xưng một cục mà thôi Không có gì đáng ngại nữa Cũng không tính là xui quá Anh không hiểu đâu Hết sức bi phẩm Giang dục phương hét ra nổi Đau trong lòng Anh không phải là em Anh sẽ không hiểu được tâm trạng bi ai của em Khi đi trên đường mà tự nhiên có bậy xe đâm vào Bóng thì cứ đánh vào đầu em Như cái đích Vậy anh Anh hiểu Anh rất hiểu, mặt mang theo nỗi đau đồng cảm, Trinh Khải vô cùng cảm nhận được tâm trạng của cô Làm sao mà anh hiểu? Không tin Cậu ấy thật sự hiểu Biết bây giờ cô rất bán hận, khâu thiểu thần chỉ đành phải cố nén cười, bạn đứng người nào đó là tính đồ xui xẻo để an ngũi cô Lão đại cũng là người xui xẻo, mỗi lần kiếm được tiền thì nhất định có tai nạn thấy máu Sự kiện xương cá hôm nay em cũng đã tận mắt Thấy rồi đó nếu muốn nói đến chuyện xui xẻo của cậu ấy Nói ba ngày ba đêm cũng không hết Không sai Nếu như có đại biểu xui xẻo Lão đại tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng Đến cười Lâm viên quân liên tiếp gật đầu phụ họa Hả Kinh ngạc một tiếng Giang dục phương không dám tin sẽ có người xui như mình Chỉ có thể sởn sờ mà nhìn cái người Nghe nói cũng rất xui kia Lại thu được ánh mắt Cùng là người lưu lạc chân trời Rất bi ai của hắn Mặc dù anh không muốn thừa nhận Mình rất xui Nhưng giọng nói dừng lại một chút xin thải che mặt khóc thảm Bọn họ nói đều là sự thật Ô oh, hô oh, Anh cũng không muốn như thế Thì ra Anh thật sự hiểu được em Hiếm khi tìm được người cùng bộ tộc Xui xẻo Bôi cô khẽ run rảy Cảm động đến nỗi suýt nữa là khóc róng lên Hô oh, hô, oh, chị âm khó tìm mà Anh hiểu nỗi khổ của em, thật đó Bổ nhẹ lưng cô, trong lòng trình Thải cũng có cùng nỗi đau Hết sức ăn ý mà nhìn nhau một cái Một cảm giác thương tiếc lẫn nhau Không hẹn mà cùng dâng lên Khiến cho bọn họ đột nhiên có cảm giác thân mật Như người chung đường Cho dù là số khổ Thì chúng ta cũng phải cười cho ông trời xem Tìm được đồng bọn Khiến gian dục phương đột nhiên sinh ra dũng khí lớn lao Sau đó nắm tay chỉ lên trời Hằng hái tinh thần mà tuyên chiến Hừ hừ Nếu ông trời muốn treo bọn họ Vậy bọn họ càng phải sống cho tốt Khiến ông trời cũng phải chịu Không sai Phải cười cho ông trời xem Cũng nắm chặt nắm tay Trinh khải cũng được cổ vũ mà hét lên Cố lên, cố lên, cố lên Sĩ khí được chấn chỉnh Cả hai người vỗ tay với nhau, đồng thanh kích lệ lẫn nhau Bên cạnh thấy hai người xui xẻo kia đã kết thành đồng minh mà cổ vũ nhau Bốn người còn lại không khỏi nhìn nhau một cái Nhìn không được mà lén cười trợn không ngừng ha <cười> ha cười cho ông trời xem Bọn họ đang chờ hai đồng minh xui xẻo này Làm thế nào để cười cho ông trời xem